Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khuất trong này thôi anh ạ Những linh hồn ấy sẽ không làm nguy hại đến chúng ta đâu Vậy... Vậy sao? Thế còn trong chiếc quan tài này liệu trong đó có người không? Điều đó thì em không biết Có lẽ chúng ta phải mở nó ra xem thử Mở nó ra ư Nhận thấy Hàn Trương đang đứng trên những cung bậc cao trào của sự căng thẳng Chủ khiến tiền lại đồng viên Sẽ không có chuyện gì đâu anh Trương Anh đừng quá lo lắng Để tôi mở nó ra xem Biết đâu trong đó lại đang chữa một báu vật gì đó thì sao Nói rồi chú hiền tiến thẳng đến bên chiếc quan tài Chẳng chút sợ hãi Đôi mắt anh lướt nhẹ về phía khả luân Như ra hiệu muốn hợp sức Và ngay lập tức khả luân tiến lại Theo khả luân còn có cả lai lâm Kiểu vì khẽ kéo hiểu mẫn lùi lại Để cho chàng trai dễ bẻ làm việc hơn Bàn tay của Khiên vừa chạm chiếc quan tài ấy thì bất chợt anh ruột nhanh lại, miệng run lên. lạnh lạnh quá. Anh bảo sao, anh Khiên, lệnh ứ. Miệng hỏi rồi, khả luân liền chạm tay vào chiếc thành quan tài và cái lái lâm cũng vậy. Nhưng là tức hai chàng trai cũng phải ruột tay lại theo bản năng của mình. Kỳ lạ, sao nó lại lạnh khủng khiếp như vậy? Vì trong đó âm khí đang rất mạnh Các anh hãy cố gắng lên Hy vọng là sẽ tìm được một thứ gì đó Có thể giúp cho công việc của chúng ta trong lúc này Nghe kèo vị nói vậy Cả chú Khiên Lai Lâm và Khả Luân Đều như đang cảm thấy Có những luồng tài ý lạnh lạnh Đang nhẹ nhàng bây kiến lấy mình Nhìn lại phía Lai Lâm và Khả Luân Chú Khiên quả quyết Nào hai cậu Chúng ta chuẩn bị nhé Khoan đã Mọi người hãy cho tôi làm với Là tiếng của môn thượng Rất hẳn hạnh cầu môn Chú Khiên mỉm cười gật đầu Còn cả tối nữa chứ Cả tôi Chúng ta không thể thiếu nhau được Phải không những người anh em Hai người vừa lên tiếng cuối cùng là hàn chương và lừa ngàn Dường như động thái đó Càng làm cho ánh mắt quyết tâm của mọi người Trở nên mạnh mẽ hơn Chú Khiên lập tức chuyển lửa cho mọi người Nào tất cả anh em Chúng ta cùng nhau chung tay góp sức nào Sẽ lạnh lắm đấy Mọi người hãy cố gắng chịu đựng nhé Lời nói vừa ra thì lập tức Sáu chàng trai liền áp tay Về phía thành chiếc quan tài đỏ thắm Xung quanh họ Là những chiếc đèn pin loang loang Đang được kiểu vi và hiểu mẫn chiếu dọn Nào các bạn Hãy nhấc mạnh chân nắp lên đi Lập tức tất cả cùng gắng sức Nhưng dường như chiếc Nắp quan tài của bị ấy Chắc chắn hơn họ tưởng Không được rồi anh khiến Nó không hề nhúc nhích Các anh thử đẩy nó về phía Của anh Lâm xem sao Là dòng của Kiều V Được rồi, mọi người hãy thử cùng đẩy nó Về phía của cậu Lâm xem sao Lập tức tất cả mọi cánh tay Đều được dồn sức để đẩy chiếc nắp Về một phía, theo hiệu lệnh của chủ khiển Nó nhúc nhích rồi Vẫn thường hét lớn Điều đó làm cho Kiều vi và Hiểu Mẫn Rất vui mừng Hai cô gái vội tiến lại gần hơn để quan sát Thì quả thật là Trước nắp quản tài đang được đẩy về một bên Và nó đang kêu lên những tiếng khô khan vỡ bụng Được rồi Kêu Vi và Hiểu Mẫn Hai người chiếu đèn vào bên trong xem sao Ánh đèn trên tay Kêu Vi và Mẫn Lập tức được chiếu vào phía trong trước quản tài Theo hiệu lệnh của anh Trường Và khi ánh đèn ấy vừa chiếu vào Thì mọi đôi mắt đều bằng hoàng chết lặng Vì nằm trong quản tài ấy Là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp Xung quanh người thiêu nữ ấy Còn có rất nhiều những bông hoa gạo Và những mảnh vải Có màu đỏ thẳng Kiểu vi như buồn ruột chân tay Và có tim như muốn ngừng đập Vì cô nhận thấy người thiếu nữ này Chính là lương đào Trời ơi Lương đào sao cô lại ở đây Kiểu vi thẹt lên thật thành Rồi cô vội vàng chạy lại Nhưng lập tức cô bị lại lầm ngàn cả Bình tĩnh lại kiểu vi Đó không phải là lương đào đâu Không không, đó là lương đau, đó là lương đau Kiều Vi vừa vượn tay đến vừa khóc nấc lên đầy đau xót Có lẽ là do cô không thể kiềm nén được nguồn cảm xúc của cuộc hội ngộ Sau bao nhiêu ngày xa cách với người bản thân thiết của mình khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy không thể nào nhầm lẫn được Trên thế gian này không thể nào có hai người giống nhau đến như vậy Kiều Vi vô cùng sầu cảm Cô như bấn loạn vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây cô chỉ còn biết gục đầu và vai lai lâm khóc nức nào. Không chỉ riêng kiểu vì mà dường như vẻ hoang mang của lan tỏa lên khuôn mặt của tất cả mọi người. Họ đều không biết chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net